Đã, anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, Trương là Thành Khẳng Khái. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Glenn đã thoát qua cái vụ của bến cảng Bensi và anh muốn thông qua đám người ở hội Tarot để truyền cái tin tức này, chủ yếu là cho giáo hội báo táp đó là đây là một cái gia tộc cổ xưa, đấy, và bọn chúng vẫn còn duy trì cái... Uh, gọi là, là, là cái phương pháp tế thần tà ác và rất có ác và rất có thể trong thể trong thời gian tới sẽ gây nên khủng hoảng cho nên là cảnh cáo với giáo hội của báo táp để cho bọn họ có cái, cái, cái, cái hành động Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của cai cai ngày hôm nay để xem thành khẳng khái là gì và nó nằm ở đâu, có liên quan gì đến Clan hay là những người khác hay không Ở Bách Lung, khu Châu Cút khi mà hào quang đỏ thấm trước mắt biến mất Phiêu lại thấy cái bản quen thuộc và bản bút ký ghi lại linh cảm vẫn còn đang mở ra Đối với cô mà nói trải nghiệm như vậy tùy đã không còn chỗ nào mới mẻ nhưng vẫn làm cho cô kính sợ phát ra từ tận đáy lòng. Đây là lực lượng không thuộc về nhân loại. Chẳng sợ là bán thần thì cũng không làm được. Dạ dày của thực linh giả hai ngày nữa là có thể lấy được. Ma dược học đồ của mình cũng đã tiêu hóa xong. Rốt cuộc thì sắp trở thành bậc thầy ảo thuật rồi. Không biết là sẽ đạt được dạng năng lực phi phạm gì đây. Dựa vào chính mình hoàn thành tấn thăng thay khẳng định sẽ càng thêm coi trọng mình. Sau này trừ bỏ phối phương ma dược, khẳng định cũng sẽ ít hoặc nhiều cung cấp cho mình chút tài liệu phi phạm. Thật là trở mong. Mình thậm chí còn chưa biết danh sách 6 và danh sách 5 đối ứng gọi là gì. Chỉ biết danh sách 7 là nhà chiêm tinh. Trở thành ảo thuật đại sư thì sẽ lập tức viết thư cho thầy. Phiêu cảm thấy là mình càng tiến gần một bước so với việc thoát khỏi sự nguyền rũa của trăng tròn. Đúng lúc này thì cô nghe thấy một hồi những tiếng bước chân dồn dập từ gần tới xa. Cuối cùng hóa thành tiếng đập cửa. À nhập cửa. Húc lại ra ngoài. Thực sự là bận rộn quá mà. Phil không một tiếng động cảm thắn trong lòng. Nếu không phải là cô ấy muốn hoàn lại 400 bảng thiếu của tử tước thì hai người hiện tại hẳn đã ở Vịnh Điếp Si rồi. Trải qua một đoạn hien tai han đa o vinh điep roi trai qua mot đoan thoi gian dài cố gắng sau khi thực lực tăng lên. Những ủy thác trước kia không thể hoàn thành giờ lại trở nên đơn giản. Hơn nữa thường thường có thể từ chỗ người đeo mặt nạ Hoàng Kim kia kiếm được một số nhiệm vụ nhỏ với thủ lao xa xỉ. húc đã mang tài khoản của bản thân từ 110 bảng tăng lên 320 bảng. Cách lúc trả sạch nợ nần chỉ còn 80, mười bảng nữa mà thôi. Thực ra thì mình có thể giúp cô ấy ứng trước 80 bảng này. Đáng tiếc tùy vóc dáng của ấy không cao nhưng mà lòng tự trọng thì lại rất mạnh. Phiêu thu hỏi suy nghĩ, suy xét tới chuyện mà ngài thế giới ủy thác. Là một bác sĩ, một tác gia, cô đối với vô tuyến điện thậm chí toàn bộ những chuyện về lĩnh vực máy móc thì không được hiểu biết nhiều cho lắm. Bình thường xem báo giấy cũng không lưu ý đến những nội dung tương tự. Căn bản không rõ ràng là nên đi đâu để mà mua cái máy điện báo đối phương cần tới. Cửa hàng bách hóa xong Hình như không có. À đúng rồi, a view là một tác giả tiểu thuyết khoa học ảo tưởng. Ở phương diện này hẳn sẽ biết được không ít. Avil nhanh chóng tìm được đối tượng để mà thỉnh giáo. Nhưng mà cô lập tức lại có vấn đề mới, đó chính là Trực tiếp đi gặp người ta hay là viết thư để hỏi liếc mắt nhìn cái ghế bành Phủ chăn lông êm dày Lại ngửi thấy mùi cà phê và mùi thuốc lá Tràn ngập trong căn phòng Cảm thụ được sự ấm áp thong thả lan tràn Động lực ra ngoài của Phil Từng chút một tàn ra Mình cùng với ông ta cũng không quen biết Không nên tủy tiện đi gặp Cô lầm bẩm ngồi xuống rồi mở giấy ra Viết thư Ở thành Bạch Ngân nhà của Derek Hắn mở to mắt Làm bộ tỉnh lại từ trong giấc ngủ Dựa theo kế hoạch nguyên bản của cậu ta thì hiện tại nên cử hành nghi thức hiến tế để đưa đi dạ dày của thực linh giả. Nhưng lời nói của người treo ngược đã nhắc nhở cậu làm cho cậu phải quyết định cẩn thận một chút, quan sát nhiều hơn. Ờ, trước tiên mang tài liệu mà ngài người treo ngược muốn gom đủ một lần hoàn thành hiến tế luôn. derek lặng lẽ vài giây rồi mang cây dìu gió lốc đi tới thắp tròn. Cậu trước tiên là tra xét tư liệu vật phẩm trước mắt có thể đổi được điểm công huân cũng không vội vàng hoàn thành giao dịch. Có tính là chờ, sau khi tia chớp trên bầu trời, giảm bớt, thì sẽ đi chợ đen nhìn thử. Direct lên lầu 3, thẳng đến khu vực thư viện, về truyền thuyết thần thoại cùng với điển tịch cổ đại, tràn ngập một cảm giác đói khát để tìm kiếm trí thức có giá trị mà mình chưa từng đọc qua. Bỗng nhiên cậu thấy được một quyển sách có bìa cứng, nhưng đã ngả vàng. Tập thư viết tay Hắc Nhàm Vương Đình, Người Khổng Lồ ghi lại trực tiếp lưu chuyển từ vương đình thời khổng lồ tới nay sau không biết là có nội dung tương quan tới vua thiên sứ hay không Derek đưa tay rút quyển sách nọ ra phát hiện nó từ những tờ da quái vật màu nâu đóng thành lúc này tầng trên của thư viện colin iliad đang mặc áo bằng vải đay áo khoác ngoài màu nâu lẳng lặng đứng đó chăm chú nhìn xuống phía dưới trên mái tóc hoa râm khuyết thiếu sự chăm sóc của ông ta bị gió từ cửa sổ thổi vào nhẹ nhàng phất phơ Đôi mắt màu lam nhạt thâm thúy mà nội liễm Ngày 12 tháng 1 Và thứ tư lúc 5 giờ 40 phút chiều Bầu trời hôn ám Tầng mây cuộn lại như những cuộn sóng Màu lam sậm lên xuống bình. bành Tàu quài kết Ở trong cảnh tượng Thể hiện cơn bão sắp tới này Giống như một món đồ chơi Trong lòng bàn tay của một người khổng lồ vậy Đây là biển lớn Mặc kệ lực lượng mạnh cỡ nào Thì ở trước mặt nó đều có vẻ nhỏ bé cả Đèn nức đứng bên cửa sổ thưởng thức cảnh tượng bên ngoài. Thật may mắn là chúng ta đã sắp đến thành khẳng khái. Sau khi rời khỏi bến cảng Bensi, con tàu White kết này di chuyển có chút thuận lợi. Ở dưới sự trợ giúp của gió, tốc độ ổn định chừng 15 hải lý. Bởi vậy mà đến cảng Tiana muộn một chút so với thời gian dự định. Nhưng mà hoàn thành toàn bộ chuyến đi thì lại sớm hơn nửa ngày so với bình thường. Nói cách khác là tàu White kết đã sớm định ra là trưa ngày 13. Sẽ đến thành khẳng khái, nhưng lại cập bến vào trạng vạng của ngày thứ 12. Nghe được Dennis cảm khái, lên chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục trầm tư. Càng sắm vai nhân vật Jackman Sparrow này, càng ở thời điểm nào đó phải cố gắng làm ra hành vi phù hợp với hình tượng. Anh lại càng khắc sâu nhận thức được mình là cái dạng người gì. Ở khi đối mặt với cảnh tượng khác nhau, anh chân chính muốn làm ra lựa chọn sẽ không giống với Jackman Sparrow. Ví dụ như bình thường, anh ở lúc này sẽ đáp lại Dennis nói chuyện phiếm với đối phương về thời tiết trên biển cùng với tai nạn mà cơn bão khủng bố này mang lại. Nhưng mà jack mang Sparrow thì sẽ không. Tất nhiên là sẽ lạnh lùng, nội liễm và không nói. Sự tương phản như vậy càng nhiều thì mình lại càng có thể nhận rõ bản thân. Lên từ đáy lòng thở dài một tiếng. Đây là trước khi anh lấy thân phận, thám tử Sherlock Moriarty hoạt động, chưa từng trải nghiệm. Bởi vì ở thời điểm đó anh không cần phải ngụy trang tính cách làm như chính mình là được. Mình cảm giác ma dược của mình lại tiêu hóa một chút. Bất quá Jackman Sparrow cũng có những chỗ giống với mình. Ít nhất thì khi lựa chọn rời thuyền, tiến vào bến cảng Bensy -Si để cứu người, bản thân mình và thân phận này là hoàn toàn trùng điệp lên nhau, không có gì khác biệt cả. Đương nhiên, cũng có thể nói là vì mình tăng thêm hình tượng ở một trình độ nhất định, dưới sự nhã nhặn và điên cuồng là một trái tim lương thiện, dũng cảm, thương người, trọng tình cảm. <cười> Tên này thì tự sướng quá rồi. Nếu như sớm biết Benzy chính là Binzy thì mình quá nửa là sẽ thụt vòi lại. Nhưng mà cũng không nhất định. Ít nhất lúc ấy thì bói toán ra nguy hiểm nó nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Lên nửa là tổng kết, nửa là tự diễu mà thẩm nghĩ. Điều này cũng làm cho anh ta càng thêm rõ ràng một vấn đề. Tuy sắm vai một người hư cấu thuần túy cũng có thể hỗ trợ anh ta tiêu hóa ma dược. Nhưng nếu muốn đẩy nhanh tốc độ, đề cao tiến độ thì quả thật Cần thế thân, một cái thân phận nguyên bản đã tồn tại, lấy được sự khẳng định về mối quan hệ xã hội của đối phương, cảm thụ tình cảm hỉ nộ ái ố tương ứng, đắm chìm nhưng không được chầm mê. Trở thành bất luận cả nào nhưng cuối cùng cũng phải trở về chính mình sau, cũng từ đó mà thu được sự hồi khong đuoc tram me ơ. Lên nhìn vào tấm thảm màu u len nhin nhạt mà trong đầu liên tục suy nghĩ. Thấy măng Sparrow không có đáp lại, Dennis và đặc dĩ giang tay cảm thấy mình chán muốn chết. Trừ bỏ là sẽ bảo mình làm một chút việc của người hầu Tên điên cuồng này ở phương diện khác đều khá tốt Chỉ có một điểm là không thích nói chuyện Có chứng ngại về vấn đề trao đổi Cứ như vậy thì mình nhất định sẽ vì thế mà phát điên Hoàn hảo là cuối cùng đã tới được bay em Cuối cùng có thể giải thoát rồi Danit cảm thấy là Mình sớm hay muộn sẽ ở trong sự lặng lẽ của đối phương Mà dưỡng thành thói quen Tự nói chuyện Mà như thế thì ở bên Tây Người ta sẽ gọi là tự kỷ một hồi, hắn thấy Jack Mang Sparrow ngẩng đầu, mỉm cười mở miệng. Cậu có thể nói Bayam có điểm liên lạc thuộc về hải tạc nào? Cứt chó, may không nói thì có vẻ lại tốt hơn. Dennis vẻ mặt vặn vẹo một chút. Ồ, oh, 6 giờ 15 lúc chặng vạng, bão đã tới, tàu quai Agate thuận lợi tiến vào đến cảng, đến thủ phủ của quần đảo Rosted, thành khẳng khái Bayam. Nơi này được xưng là quần đảo của hương liệu, có đủ các loại hương liệu kỳ dị lấy đồn điền ở phương diện này để làm trụ cột kinh tế. Trong đó thì đảo Blue Mountain chiếm hơn phần nửa diện tích thổ địa của quần đảo Bayam này có vàng bạc đồng than đá sắt và các loại tải nguyên khoáng sản tỷ lệ rừng rậm bao phủ cao hoa quả nhiều, thổ địa, à, thổ địa thì cực kỳ phí nhiêu. Nguyên nhân là như thế cho nên nhóm thực dân đầu tiên đã đặt tên cho cái thành thị ở bờ biển mà bọn họ thành lập này là thành khẳng khái Cho rằng nơi đây chính là bảo tàng chảy xuôi, sữa, mật, rượu, được thần, linh đồng ý. lên bảo Dennis sắp xếp vali, rời khỏi phòng 302 tiến vào lối đi thông trong boong tàu. Không ngoài ý muốn anh nhìn thấy một nhà Donna cùng đám người clever. Sau khi bị hù dạ trước đó, hai chị em đến giờ vẫn còn có chút sợ hãi lên Nửa nấp phía sau cha mẹ cùng vệ sĩ, không dám nói lời nào, giống như là một trái khí cầu ủ rũ vậy. Bên nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi với bọn họ. Đúng lúc này thì Uduradian Brand do dự một giây tiến lên nửa bước và nói, Ngài Sparrow, ngài sẽ dừng lại ở Bayam sau. Nếu như tôi muốn thuê, à không, mời anh hỗ trợ, thì nên liên hệ với anh như thế nào? Quả nhiên là một thương nhân có tinh thần mạo hiểm, cho dù là sợ hãi, thì cũng muốn kết giao với người có năng lực phi phạm. Lên ngẫm nghĩ nói, nơi này có báo gì? quần đảo chủ yếu sẽ lưu hành báo sớm Sunia và báo tin tức. Ururodian không cần suy nghĩ cũng có thể đưa ra đáp án. Ông ở trên báo sớm Sunia liên tục đăng quảng cáo muốn mua thịt muối đặc chế của Damia trong vòng 3 ngày và lưu lại địa chỉ thì tôi sẽ đến tìm ông. Nếu sau 3 ngày mà tôi còn chưa xuất hiện thì đã nói rõ tôi đã rời bến. Lên tương đối cẩn thận đưa ra một phương thức liên lạc đơn hướng. Tốt rồi. Ururodian thở hắt ra lộ ra một nụ cười. Đám người Clever vào lần nữa tỏ vẻ cảm tạ rồi có trật tự rời khỏi khoang thuyền. Mắt thấy cầu thang mạn tàu phía trước, Dona bỗng nhiên chậm bước chân lại, sau đó lùi tới bên cạnh lên, ngẩng khuôn mặt lên, cắn môi nói: "Chú Sparrow, nếu nếu lực lượng mang đến nguy hiểm và điên cuồng như vậy, vì sao chú lại lựa chọn nó?" Vấn đề này cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng phải lấy hết dũng khí mới đặt câu hỏi lên ngẩn ra một chút, theo bản năng thể hiện ra nụ cười. Vì giấc mộng. Tiếp theo, giọng anh đè thấp nói thêm hai từ, cùng với thủ hộ. Thủ hộ? Donny Donna hơi mở mịt, ghi nhớ từ này rồi bước chân nhanh hơn, đuổi theo cha mẹ. Nhìn theo một nhà Brand rơi khỏi bến tàu, của quai a kết lên thu hồi tầm mắt nói với Dennis ở bên cạnh. Cậu được tự do. À, Dennis nhất thời có chút không thích ứng, nên không nói gì thêm cũng không đi quản đen nít nữa, mà ấn cái mũ dạ sách vali đi về phía cầu thang mạng tàu từ đó mà bước xuống. Thực sự thả mình đi ư? Lừa cháy đen nít đứng trên boong tàu mà vẻ mặt hổ nghi. Tuy nhiên hắn đối với kết cục như vậy sớm có đoán trước. Từ khi ở cảng Damier, mang Sparrow trực tiếp thả hắn đi, có thể tưởng tượng tới cảnh tượng hôm nay. Nhưng mà vẫn có chút không thể tin được, hắn cảm thấy là tất cả những cây này đến quá đơn giản và thoải mái. Mặc kệ thế nào thì mình cũng có giá trị tới 3.000 đồng bảng. Không, cái này chỉ là treo thưởng của một mình Vuel mà thôi. Jack Mang Sparrow, cái đồ điên này không phải là nhà mạo hiểm sao? Tại sao lại bỏ qua tài phu lớn bẩy ra trước mặt? Thật không thể lý giải. À, đúng là người bình thường, sao có thể lý giải đồ điên? Dennis dần hoàn hồn, rồi sách hành lý của mình cẩn thận bước xuống cầu thang của mạng tàu dẫm lên nền xi măng của bến cảng. Hắn thẳng lưng ngẳng đầu lên, Liếc mắt nhìn theo bóng lưng của Jacques Mang Sparrow ở phía xa xa, phát hiện đối phương thực sự không có quay đầu, dọc theo con đường thẳng đến khu phố bên bờ biển. Dennis cũng không dám chậm trễ, lúc này liền xoay người rơi khỏi từ một con đường khác, khi thì quẹo để đổi hướng, khi thì mượn dùng chướng ngại vật để quan sát, để không bị người ta theo dõi. Rất nhanh Thèn đã đi tới dãy nhà gần kho hàng bến tàu. Jacques Mang Sparrow quả thực không có xem mình là mồi câu, Dennis sau khi quan sát kỹ thì hoàn toàn buông lỏng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình rốt cuộc đã được giải thoát. Đường đường là thủy thủ trưởng của tướng quân hải tặc mà lại bị người ta ức hiếp, sai sử giống như là người hầu vậy. Mình đã có thể thoát được. Ngày mai sẽ vô cùng tốt đẹp. Sẽ có một đám người tranh nhau nịnh hót mình, muốn làm người hầu cho mình. Dennis tâm tình sảng khoái. Hắn gõ cửa, cách ba dài, hai ngắn, rất có tiết tấu. Hắc hắc. Jackman Sparrow bảo mình nói ra điểm liên lạc của hải tộc ở Bayam. Mình khẳng định là chỉ nói những tên có quan hệ không tốt với mình. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được là điểm liên lạc của cầu Golden Dream lại nằm ở ngay bến tàu. Dennis dày dày cái mũi, vui vẻ hô hấp, đàn gió biển nhẹ nhàng khoan khoái trước khi mưa xuống. Bayam này là một trong điểm thống trị thực dân của Vương quốc Ruen ở trong biển Sunia, là thành phố lớn số 1 số 2 ở khu vực này. Có không ít người phi phạm của chính phủ có thực lực mạnh mẽ. Hải tạc có kiều ngạo như thế nào thì cũng không dám quàng mình chính đại, lộ diện ở nơi này. Đại bộ phận thời điểm phải dựa vào xã hội đen bản địa hoặc là những người có bối cảnh thâm hậu để xử lý tăng vật, mua sắm nhu yếu phẩm. Đương nhiên, cái này cũng không thể hiện là bọn họ không thể đến Bayam. Red, Twitter, nơi này là cái viện nổi danh nhất vùng biển này. Hải tạc thực sự là không thể đếm hết, nghe tiếng mà đến. Cho dù cách một đoạn thời gian thì sẽ có một hài vị xa lưới ở đó cũng không trở ngại việc bọn họ nối đuôi nhau tới đây đóng gạch. Ngoài mậu dịch, hương liệu ra thì ngành kỹ viện là một trụ cột lớn khác của quần đảo rốt tật. Trừ bò Red Twitter thì kỹ viện lớn hoặc nhỏ, hoặc là Quang Minh hoặc là ẩn nấp khắp nơi đều thấy có. Thỏa mãn đầy đủ nhu cầu cho những gã đàn ông đang dư thửa tinh lực trên biển lớn. Về nữ hải đạo thì cũng không cần lo lắng về vấn đề này. Chỉ cần bọn họ nguyện ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể được thỏa mãn. Dù sao miệng ăn cơm nhiều, thịt có thể phân ít lại. Trên biển lớn đại đa số đều tín ngưỡng chúa tẻ. Của gió bão, số lượng nữ nhân cũng không có nhiều lắm. Tương tự thì giao dịch chợ đen, tài liệu phi phạm và thần bí học tương quan ở đây cũng tương đối thường xuyên và không hề thiếu chỗ. Càng nhỏ thì vẫn là tốt hơn. Bên mình căn bản sẽ không sợ bị phát hiện có thể quang minh chính đại ngồi trong quán bar cùng đối diện với đám mạo hiểm tranh cái đến nước miếng bay tứ tung thậm chí là nện nhau một trận chỉ cần không gặp phải đại sự không có tai nạn chết người người phi phàm chính phủ ở địa phương sẽ làm bộ như không nhìn thấy thực lực của họ thực sự muốn đi quản thì cũng sẽ có phiêu lưu rất lớn đanít cười nhạo mà nghĩ lúc này hắn nghe được tiếng bước chân thấy cửa phòng kẹt một tiếng mở ra gương mặt quen thuộc đập vào mắt lão già này hôm nay không uống rượu sao đanít cười chào hỏi Đứng ở cửa là một trong người liên lạc của tàu Golden Dream ở quần đảo Rút tật, gọi là Lão Lin. Lão Lin này ho khàn hai tiếng rồi tránh đường. Dennis lập tức bước vào căn phòng tối tâm, cây mũi bỗng nhìn giật giật. Hắn ngửi thấy mùi rượu mạnh rangy. Không, Lão Lin thích uống là em Blackland, là đặc sản bản địa. Suy nghĩ chật lõe lên trong đầu thì Dennis lập tức cả kinh. Tiếp theo hắn thấy một người đưa lưng về phía mình đứng lên, thân hình cao lớn, làn da, ngâm đen. Cờ bắp rắn chắc, toát xăng và cuốn lại như những hình viên đạn. Đây là sắt thép mái vít, đông tử của Dennis kịch liệt co bap ran chac tóc xong va cuon lai Đây là sat thep mà tướng của thượng tướng máu Xenon, đại hải tặc có tiền thưởng 6.000 bảng. Từng đợt gió thuyền thổi qua, lá cây dài nhọn lắc lừ qua lại, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rụng xuống. Lên đi trên con đường dọc theo bờ biển, bước chân không nhanh không chậm. Người qua đường chung quanh thì vội vội vàng vàng, bước chân dồn dập. Linh tính trực giác, nói cho anh ta biết là trận mưa to này còn một hồi nữa mới có thể rơi xuống. Anh ta có đủ thời gian tìm kiếm khách sạn để ở. Tiếng gió càng lúc càng lớn. Có nhánh cây gãy rơi trên mặt đất. Lúc này cả con đường đã chẳng còn mấy người. Tên vừa muốn chuyển vào một ngõ khác thì bỗng nhiên nghe được tiếng chân chạy dồn dập mà hỗn độn, thỉnh thịch. Đèn nít lúc này cật lực mà chạy cảnh tượng trước mắt đã xuất hiện lay động hắn cảm thấy vết thương cực kỳ đau đớn sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua linh thể đã một nửa rời khỏi thân thể tiếp cận với minh giới trong truyền thuyết vì thế âm thanh chung quanh hắn chỉ có thể nghe thấy mơ hồ tất cả mọi thứ trong tầm mắt không đủ sự chân thật nếu như không có món áo choàng bóng đen phục kích vừa rồi hẳn đã giết chết hắn nhưng cho dù là vậy hắn cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã ra đường hắn gượng chạy đến đây là dựa vào tín niệm muốn mang tình báo ở điểm liên lạc đã bị thượng tướng máu phái người khống chế báo ra ngoài để nhắc nhở cho thuyền trưởng cùng với một tia hy vọng mang đến từ bóng người điên cuồng nhưng mà mạnh mẽ kia. Nếu là anh ta thì khẳng định có thể thuận lợi rời khỏi từ tay của sắt thép Mai Vít. Dennis bước chân lào đảo thân thể dần có chút rét run. Ngược lại là tại thời điểm hắn cảm giác chống đỡ không nổi thì hắn thấy jack man Sparrow đứng ở góc khuôn mặt nhã nhặn nhưng tiềm tàng vẻ điên cuồng Lúc này lại thần thiết đến như thế. Thích. Dennis ngửa mặt ngã sấp xuống, hai tay ôm ở ngực, bụng, vô lực buông ra, bài lộ ra một vết thường dữ tợn, khoa trường, có thể thấy cả nội tạng. Nói cho thuyền trưởng, lão liền bị phát hiện rồi, sát thép mai vít, vì, vì bảo tàng kia. Dennis thấy Jacques Munch Barrow ngồi xổm xuống bên cạnh, không để ý tất cả mà mở miệng. lên hồi ức lại về kim ngạch trao thưởng của sát thép mai vít rồi hỏi ngược lại thượng tướng máu xong. Đúng vậy, nói cho thuyền trưởng, nói nó cho thuyền trưởng, Dennis thở gấp mà nói. Nói xong trọng điểm, hắn còn lộ ra nụ cười bi thương, không cần lo cho tôi, tôi sắp, tôi sắp chết rồi. Nói cho thuyền trưởng, tiền của tôi đều biến thành bất động sản ở đại lộ Fragan Tree của ba Bayam từ số 12 cho đến số 16. Văn kiện chứng minh giấu ở trong vách tầng hầm số 13 giúp tôi bán đi mang tiền đưa về phía nam Entit, chấn nỏ, no xia, đưa cho cha mẹ của tôi, nói là tôi thực sự phát tài. Đèn nít dừng lại khó nhọc nói, nói tôi đã trở thành một nhà mạo hiểm xuất sắc. Còn nữa, nói một tiếng, thực xin lỗi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ướt át tựa như hồi tưởng lại cái thời thiếu niên, nghịch phá trong quá khứ. Thực xin lỗi, cha, mẹ, con không thể về nhà. Trước mắt đèn nít biến thành màu đen, dung lai kho nhoc noi noi toi đa tro thanh mot nha mao hiem xuat sac con nua noi mot tieng thuc cảm thấy sinh mệnh của mình sắp đến hồi chấm dứt. Đúng lúc này hắn thấy Jackman Sparrow đưa tay ấn lên vết thương của mình rồi phẩy ra ngoài. Sự bi thương của Dennis chợt ngưng lại, hắn chỉ cảm thấy đau đớn chất lặng ở trước ngực và bụng đột nhiên biến mất, nhưng tay trái thì lại giống như bị gãy. về mặt hắn dại ra nhìn về phía Glenn, lên lẳng lặng nhìn hắn, gần hai giây không ai nói chuyện. Rốt cuộc hắn ngạc nhiên nhìn xuống thì phát hiện vết thương trí mệnh của mình đã khỏi hẳn một cách quỷ dị, nhưng cánh tay trái thì máu thịt mơ hổ lộ cả xương. Mình mình, mình không sao. Dennis chớp chớp mắt còn có chút đắm chìm trong sự bi ai, uể oải thương thấy của con người sắp chết. Vì sao lại không trị liệu trước? Hắn ngẩn ra hỏi. Quên quay đầu nhìn sang một bên khác của con đường không ai qua lại, giọng điệu không gợn sóng mà nói. Chờ cậu nói xong, đây là lễ phép. Lễ phép cái con đĩ mẹ mày, ta vừa rồi thực sự đang để lại di ngôn mà. Dennis dùng sức ở lưng bật người đứng lên. Hắn cảnh giác nhìn về phía biến tàu chỉ cảm thấy có một cỗi khói đặc đang bốc lên. Đây đúng là hậu quả tạo thành từ chiến đấu vừa rồi của hắn. Bởi vì căn nhà bị mình điểm hỏa, sát thép mài vít, sợ là người phi phạm của chính phủ sẽ chú ý tới bên này, lại bị bóng đèn nọ mê hoặc cho nên không thể truy đuổi theo. Dennis trong nháy mắt rõ ràng sự phát triển của sự việc. Trước tìm chỗ ở đã, lên mở tay lấy ra một giọt nước mưa. Dennis không biết đã hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ hay chưa, lúc này gật đầu tốt Nhìn ra được là mang Sparrow Cái đồ điên này tuyệt đối không sợ Sát thép mái vít Thậm chí không sợ thượng tướng máu Loại thời điểm này Mình đặc biệt thưởng thức sự điên cuồng của, của hắn Cây đạch Mình đã lỡ miệng mang tài phú của mình bại lộ ra với hắn rồi Dennis vừa thở hát ra Thì thân thể bỗng nhiên cứng đờ lên cầm bác Tong và vali lặng lẽ đi ở phía trước Trong đầu chỉ có một suy nghĩ đang quanh quẩn Còn mẹ nói chứ Một hải tặc đã có tiền nhiều hơn so với mình rất nhiều lần Ở Queen Quyên, Ori rời khỏi Bách Lung. Ở trong phòng thí nghiệm hóa học của mình, cô dùng quả cây trường giả, máu của dòng gương và... à, máu của dòng gương lấy được từ chỗ quý ngài quỷ hút máu, cùng với tài liệu khác trước đó đã sưu tầm được, điều chế ra phối phương ma dược của bác sĩ tâm lý. Lúc này cô không để sushi thủ ở ngoài cửa, mà ngồi bên trong quan sát cả quá trình. Bà Tước Hò đã dặn do mọi người là không được tới gần ở thời điểm tiểu thư làm thí nghiệm, nhưng cần thời khắc chú ý coi có dị biến gì không. Hồ! Oh, Aurie thở ra một hơi nhỏ nhỏ, mang ma dược đã phối chế thành công, rót vào trong một cái bình thủy tinh đã chuẩn bị sẵn. Chất lòng hơi biến, thành màu vàng nhẹ nhàng nhộn nhạo, giống như một cái đồng tử biến hình thật lớn, tầm mắt có thể chiếu vào đồng tử của mỗi người. Susi đã ghi nhớ quá trình chưa? Mày là một chú chó trưởng thành, à không, mày là một người phi phạm trưởng thành. Về sau phải học được cách tự mình điều chế ma dược? Không, tao không phải là không giúp mày chỉ là vạch ra một loại khả năng có lẽ đôi khi tao không ở bên cạnh mày mà mày vừa lúc lại cần một lọ ma dược thì sao? ori vui vẻ nói với chú chó lông vàng Sushi bị giáo dục cho có chút bề mang chứ có thể hã mồm đáp lại một từ, gâu Thu liễm tâm tỉnh Audrey ngờ đầu nốc cạn bình ma dược bác sĩ tâm lý kia Chất lòng màu vang ống, lạnh tinh ori ngo đau noc can binh ma duoc bac si làm cho ori tựa như đang dùng một cái kem mỹ vị, lập tức lại như uống một ngụm rượu sâm banh có bọt khí nhỏ không ngừng bốc lên, bùng nổ, không có tiếng động, mang đến một sự kích thích như tê dại. Thính lực của cô bỗng nhiên lan tràn ra, ngay cả hai nữ hầu ở cuối hành lang đang nói chuyện với nhau về chuyện tiếc nuối không có cơ hội đi tòa thành cùng trang viên của gia tộc Ho ở quận Đông Chester, vậy mà cô cũng có thể nghe được. Giờ khắc này, Audrey cảm thấy là mình hòa tan thành khí thể hư ảo, cùng với đang bành trướng ra ngoài chiếm cứ cả căn nhà, Rồi giao lại cùng một chỗ với hải dương do tâm linh ý thức của mỗi người tạo thành Tầm mắt của cô cũng xảy ra biến hóa Tất cả nhìn thấy đều cực kỳ bóng loáng Nó trở thành một loại gương chiếu ra bộ dáng của cô hiện tại Ở dưới vẻ đẹp được miêu tả bằng những từ ngữ như là thuần mỹ, tinh xảo, rộng rãi, linh động Trên làn da của cô đang thông thả mọc ra những cái vảy màu vàng Con người xanh biếc có rút lại cũng nhiễm lên một vẹt màu vàng nhạt Giống như nó bị dựng thẳng lên Nhìn thấy mình như vậy, Audrey đột nhiên sinh ra sợ hãi từ đáy lòng. Không nghĩ, cũng không muốn biến thành loại quái vật, không thuộc về chính mình. Ông một tiếng, trong đầu cô bắt đầu mơ hồ, bên ngoài thân thể tựa hồ có cái gì đó, đang thong thả, đau đớn mà chui ra. Lúc này cô nghe thấy âm thanh nhu hòa của chú chó lông vàng sushi. Không phải sợ, tỉnh táo lại đi, không phải sợ. Audrey tìm vì suy nghĩ cật lực để cho bản thân tiến vào trạng thái người quan sát, Cảm xúc phọc phong của cô nhanh chóng bình phục xuống, linh hồn của cô tựa như bị hút cho khỏi thân thể, giống như người quan sát nhìn xuống chính mình. Audrey thấy mẩy vảy màu vàng bên ngoài cơ thể rõ ràng là đang biến mất, thấy ánh mắt như lục bảo thạch kia trở về bình thường. Không bao lâu thì cô một lần nữa lại nắm giữ thân thể, cùng với rõ ràng là bác sĩ tâm lý có năng lực phi phạm nào hay là sử dụng ra làm sao. Vừa rồi thực sự là quá nguy hiểm. Ori nghĩ lại mà sợ, nâng tay lên, chỉ thấy da thịt của mình trắng nõn và nhẵn nhụy, đã không còn dị trạng vừa rồi. Trải qua chuyện này, cô chân chính, lý giải. Ngài kẻ khờ ngẫu nhiên đẻ điểm. Ngài người trao ngược luôn cường điệu, đó là nguy hiểm mất khống chế nó đáng sợ cỡ nào, nhận thức sâu sắc là con di trang vua roi trai qua chuyen nay co chan chinh ly giai ngai ca kho ngau nhien đe điem ngai nguoi trong nguoc luon cuong đieu đo la nguy hiem mat phạm, gian nan ra làm sao. Cho dù là có cách sắm vai thì cũng không cách nào hoàn toàn bài trừ nguy hiểm hay tai họa ngầm. Có lần tụ hội, ngài thế giới từng nói, Người phi phạm là kẻ đáng thương thời khắc phải đối kháng với nguy hiểm và điên cuồng Mình trước đó chỉ có thể lý giải từ trên ý nghĩa của câu chữ hiện tại rốt cuộc đã cảm nhận được sức nặng sau lưng của những lời này Audrey không cần tức giận không phải sợ, ba mẹ, anh em còn chờ may bảo hộ có kinh nghiệm lần này, về sau sẽ bị chính mình dọa nữa thì sẽ không dễ dàng tới gần mất khống chế như vậy cố lên Audrey siết chặt nắm tay để tự cổ vũ bản thân Cô bình tĩnh hai giây rồi tới trước mặt Susie ngồi xổm xuống ôm lấy con chó lông vàng, vừa vứt ve bộ lông của đối phương, lại vừa dùng cái đầu kê sắt mặt con chó, ở trong cái loại cảm giác ấm áp đó mà thỉ thảo. Cám ơn, cám ơn. Susie cọ cọ hai cái, chân thật nói, Audrey, đây là cảm thụ bác sĩ tâm lý sao? Tôi rất thích. Audrey bỗng nhiên có chút giở khóc dở cười, chợt cò mím mồi hứa hẹn. Susie, chúng ta về sau sẽ trị liệu cho nhau, ở, về vấn đề tâm lý tốt, câu. Sushi vui vẻ đáp lại. Thẳng đến lúc này Audrey mới chính thức khôi phục, có tâm tình quan sát. Sự tăng lên của bản thân. Cơ thể mình giống như là trở nên càng thêm khỏe mạnh. Tuy rằng không có bắp thịt rõ ràng nhưng lực lượng và tốc độ đều đã mạnh hơn trước kia không ít. Thị lực của mình cũng tăng lên, ngay cả vật phẩm giấu trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Khiếu giác của mình có thể phân biệt càng nhiều mùi. Từ đó mà nắm chắc cảm xúc và ý tưởng chân thật nhất của mục tiêu mình rốt cuộc đã có được năng lực phi phạm trên ý nghĩa chân chính ồ một cái là kính sợ có thể có đối với mục tiêu đơn cũng có thể là đối với một phần quần thể trong phạm vi nhất định làm cho bọn họ tựa như đối mặt với cự long kinh hoảng trong nháy mắt để xuất hiện sự hỗn loạn một cái là cuồng loạn để dẫn bạo cảm xúc hoặc trạng thái tâm lý của mục tiêu để choán lâm vào cuồng loạn gặp tương thổn mãnh liệt về mặt tinh thần thời điểm nào đó thậm chí sẽ làm cho mục tiêu trực tiếp mất khống chế Một cái là ám chỉ tâm lý, thông qua động tác riêng bằng ngôn ngữ, môi giới riêng, ám chỉ mục tiêu, đe choán bất chỉ bất giác tuần theo sự sắp xếp của mình, hoặc là không muốn vi phạm hứa hẹn nào đó một cách mãnh liệt, phát ra từ đáy lòng. Một cái là chấn an, còn gọi là phân tích tinh thần, có thể làm cho người phi phạm lâm vào bờ vực mất khống chế lại tìm về lý trí, thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Cái này có xác suất thất bại nhất định, danh sách càng cao thì càng dễ thành công cũng có thể cho người đang vì các loại nguyên do nào đó mà tâm lý không ổn định, bình tĩnh trở lại và có thể câu thông. Một cái là đọc tâm thuật chân chính, thông qua ánh nến, thuần lộ ra các loại môi giới để cho mục tiêu bị vây vào trạng thái bán thôi miên, trực tiếp trao đổi với tâm trí thẻ của hắn. Tựa như Ngài Hilbert Aroukak đã làm với mình vậy. Nếu như không có Ngài kẻ khờ cung cấp thiên sứ bảo hộ, thì mình không có biện pháp nào nói dối dưới loại tình huống đó. Ồ, về sau mình phải đề phòng những kỹ xảo cùng loại không thể bị mục tiêu lửa gạt hẳn là có không ít biện pháp có thể thu được hiệu quả tương tự có được chấn an và độc tâm cộng thêm với tri thức tâm lý học nhất định mình có thể sắm vai một bác sĩ tâm lý chân chính và có thể mở phòng mạch Audrey tâm tình nhanh chóng chuyển biến tốt, rốt cuộc có cảm giác là bản thân đã trưởng thành hẳn lên là một người phi phạm đủ tư cách mình là người phi phạm của danh sách chung rồi, quả nhiên có sự biến đổi về chất Cô đứng lên, nhấc váy, bước chân nhẹ nhàng di chuyển một vòng. Rất nhanh cô lại phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là bác sĩ tâm lý thì vẫn khuyết thiếu năng lực công kích trực tiếp. Hoàn hảo là mình lại có nó. Audrey đứng ở trước bàn thí nghiệm mở ra một cái hộp màu nâu rất bình thường. Bên trong hộp là một cái mặt nạ màu bạc, chỉ có thể che nửa khuôn mặt. Đúng là vật phẩm thân kỳ mà người treo ngược đã bán cho cô. Audrey cầm lấy nó, đặt trên bàn tay quan sát vài giây. Sau đó cô lan trản linh tính ra giống như ở phía trên sương mù xám cho đối phương ý tưởng nhất định cô thấy mặt nạ màu bạc bắt đầu cuốn vào trong hóa thành một cái hoa tai chạm rỗng, hoa văn tinh xảo hơi lớn một chút khả năng biến thành vòng cổ thì càng tốt Audrey nói nhỏ một câu tiếp theo cô tràn ngập cảm giác thu hoạch thử khởi các phương diện năng lực của vật phẩm thân kỳ này đối với việc điều chỉnh khuôn mặt là cô hài lòng nhất Đáng tiếc là trừ bỏ việc thao túng lửa ra thì nó không có quá nhiều năng lực công kích trực tiếp. Có lẽ là mình phải chuẩn bị thêm một khẩu súng, cái loại có hiệu quả phi phạm ấy. aurie cảm thấy tiếc nuối. Cô nhanh chóng thủ liễm tâm thần đối với vật phẩm thần kỳ trên tay, cất cao giọng nói. Bắt đầu từ hôm nay, tên của người chính là Nói Dối. Nói Dối xinh đẹp nhất. bayam em thanh khẳng khái khu bến cảng số 48 phố Saulemon, khách sạn Azuwin. Ở bên ngoài thì mưa như chút nước, gió lớn càn quét. Trong căn phòng xa hoa có lò sưởi ấm áp thì hoàn cảnh lại an nhã. lên ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn lửa trái Dennis xử lý cánh tay trái của mình bị gãy xương nghiêm trọng. Cho đối phương dùng quần áo cũ xé thành một sợi dây treo cánh tay lên. Anh ta mới mở miệng hỏi, bảo tàng gì vậy? Căn cứ theo cách nói của Dennis, chính là vì cái bảo tàng đó mà Thượng tướng Máu Xeno mới muốn phó trung tướng núi băng là S.Y. Edward tới mày muốn đối phó với trung tướng núi bong s tiếng mưa gió ầm mầm xuyên qua cửa sổ chuyển đến dennis uống một ngụm rượu mạch granzi ở trên bàn vừa phẫn nộ lại vừa cay đắng cười nói cái đám khốn nọ đầu óc chắc là bị xác sống cắn hết rồi chúng tôi ở trong một lần thám hiểm tìm được một một chiếc thuyền chìm tuy không thu hoạch được thứ gì có giá trị lớn nhưng lại phát hiện một chiếc chìa khóa bằng sắt đen không giống như là cho nhân loại sử dụng anh có thể tưởng tượng nổi không Chỉ mà đáy biển nhiều năm như vậy mà nó không hề bị rỉ xét. Có thể. Lên lời ít ý nhiều đáp lại. Ở trong thế giới siêu phàm và thần bí đan sen thì việc gì mà chẳng có khả năng. Chết còn có thể sống lại thì những cái khác càng là miễn bàn. Dennis bị ngạn lại một chút do hoãn khoảng 7-8 giây mới biết nên nói tiếp như thế nào. Trong chúng tôi có lẽ có phản đồ cho nên tin tức này bị truyền ra ngoài. Vô số hải tạc tin tưởng đây là chìa khóa tử thần là chìa khóa có thể mở ra bảo tàng mà tử thần lưu lại. Tôi nguyên tưởng rằng vấn đề này rất nhanh có thể làm sáng tỏ và thoải mái xin nghỉ ngơi. Kết quả sự việc càng thêm phức tạp, ngay cả Thượng tướng Máu cũng gia nhập và hạng ngũ những tên hải tạc điên cuồng này. Tôi cũng có chút hoài nghi, thứ nọ có lẽ chính là chìa khóa tử thần. Một chiếc chìa khóa có thể làm cho người ta trở thành chân thần thực sự, ngu xuẩn, nên bình tĩnh than thuc su ngu xuan lên binh tinh đua ra đánh giá. Vô luận là lĩnh vực bói toán hay là trên lĩnh vực giao tiếp với thần linh, anh ta đều có thể xưng là kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cho nên anh ta có thể suy luận của bản thân đối với chìa khóa tử thần này, hơn nữa còn rất có lòng tin. Anh ta cho rằng chìa khóa là một sự gợi ý, một biểu tượng tượng trưng, mà ra kho tàng tử thần, đại khái không phải là thứ gì đó, có hình dạng chìa khóa mà là đặc tính nào đó, huyết mạch nào đó, thậm chí là một vài người đặc biệt nào đó và hậu duệ của họ. Đen nít ngẩn ra hai giây, thản nhiên cảm thán. Lời nói của anh hoàn toàn nhất trí với đánh giá của thuyền trưởng trước đó, ngay cả là vẻ mặt cũng giống y như đúc. Cô ấy hoài nghi cái chìa khóa nọ thuộc về niên đại càng xa xưa hơn và nó không thuộc về nhân loại. Ở trước thời kỳ đại tai biến trên thế giới này còn có người khổng lồ sinh sống, còn có cự lòng tinh linh, ma lang và những sinh vật tương tự. Hình dạng và cấu tạo của chìa khóa này mơ hồ chỉ về phía chúng nó. Ma lang Lên bỗng nhiên nghĩ tới, cái lời vô nghĩa cứ quanh quẩn bên tai mình mỗi khi tấn thăng trước đây. Ở trong đó thì Freguela chính là cổ thần hủy diệt ma lang. Bảo tàng liên quan đến kỷ nguyên đệ nhị sau, anh ta kiềm chế sự tò mò bình tĩnh nói. Mang sự việc đã làm của thượng tướng máu toàn bộ viết ra, bao gồm cả sát thép mai vít và thủ hạ quán. Anh nhớ rõ là thượng tướng máu cùng với đoàn hải tạc quán là một quần thể có tiếng xấu rõ ràng nhất trên biển lớn, có thể nói là bàn tay đẫm máu tội ác sâu nặng sao tôi có thể nhớ hết được chứ bọn họ cũng không phải là mỹ nữ như thuyền trưởng Dennis giang tay ra tôi chỉ có thể liệt kề những chuyện chủ yếu nhất một ít chi tiết có ấn tượng khắc sâu đối với tôi mà anh muốn làm gì lên từng chút lộ ra nụ cười nụ cười làm trong lòng của Dennis run sợ anh ta trầm thấp mở miệng nếu như thích hợp tôi muốn săn bắt bọn chúng săn bắt bọn chúng Dennis theo bản năng hỏi lại một câu Chờ chân chính hiểu rõ ý tứ của Jackman Sparrow, đôi mắt hắn nháy mắt trở nên hưng phấn, thay đổi tư thế ngồi, đè nặng giọng nói. Có gì cần tôi phối hợp không? Là một gã hải tặc, kiềm chức, đủ tư cách, hắn không hề có quan hệ đến những từ ngữ tốt đẹp như là khoan dung, thương hại, nhân ái. Cho nên, nếu như thiếu chút nữa đã chết trên tay của sắt thép ma vít mà lại có được cơ hội trả thù, vậy thì gã khẳng định là không muốn bỏ qua. Hắn tự nhận là có thể sinh tồn ở cái nghề nghiệp hải tạc này dựa vào việc nắm chuẩn xác đối với tình thế, biết khi nào lên phản kháng, khi nào lên liều mạng, khi nào lên làm bộ không nhìn thấy cửu nhân và khi nào thì có thể vui vẻ thanh toán nợ cũ. Mà hiện tại chính là một cơ hội. Jackman Sparrow cái đồ điên này đến cùng mạnh như thế nào, Dennis còn không dám phán đoán một cách chuẩn xác. Nhưng từ việc đối phương trong vòng 10 giây có thể giải quyết giám mục đoạn lạc müller mà sếp thì đối phó với sát thép mai vít hẳn là ra không quá khó khăn, cho dù gặp phải là thượng tướng máu Xenon, thì cũng không phải không có hy vọng chiến thắng. Đương nhiên, đây là ám chỉ tình huống một trọi một, nhưng mà đám hải tặc thì chưa bao giờ, giảng về tinh thần kỵ sĩ, đã nít chăn đầy cảm thụ mà tưởng tượng. Lên thân thể thoáng ngả về trước, hai tac thi chua bao gio giang ve tinh than ky si đa nit đay cam thu ma tuong tuong len than the thoang nga ve truoc hai khuyu tay chống trên đầu gối, bàn tay, dao vào nắm tay mà nói. Tôi đã nói rồi. À, cái gì? Dennis cảm thấy là mình thường thường cứ không theo kịp ý nghĩa của sparrow đối với cái này hắn chỉ có thể tự an ủi bản thân đó là người bình thường suy nghĩ khác với đồ điên thấy đối phương không nói nữa hắn cẩn thận ngẫm nghĩ rốt cuộc nhớ lại là mình nên làm cái gì viết những chuyện mà thượng tướng máu và đoàn hải tặc quán ta đã làm ờ Jack măng sparrow khẳng định muốn biết là bọn chúng đã cướp bóc bao nhiêu Dennis nhanh chóng xác định ý nghĩa tìm kiếm giấy bút rồi xoan soát viết ra một đống lớn trong quá trình này Hắn hết sức may mắn, bị thương là cánh tay trái. Chờ hắn viết xong lên đưa tay tiếp nhận cẩn thận đọc qua. Từ bộ phận, Danit không có trình bày, chi tiết mà xác nhận thượng tương máu này quả thực là hải tặc ác liệt nhất, điển hình nhất. Không chỉ cướp bóc tài vật mà còn bắt cả dân cư, giết hại thuyền viên, làm nhục nữ tính. Hải tặc Danit vậy mà biết viết cả tiếng phù sặc cỏ cũng đã được là giáo dục qua rồi lên ở trong lòng lẩm bẩm lấy ra một đồng penny dùng phương thức bói toán để xác nhận tính chân thật của tài liệu tiếp theo anh ta dùng giọng điệu phân phó sáng mai ăn gì mà nói nói về thượng tướng máu và thủ hạ quán một chút đi muốn tư liệu chi tiết xong đây là chuẩn bị đi săn bọn chúng à dennis trong lòng vui vẻ chỉ hận là mình hiểu biết không đủ nhiều thượng tướng máu xenon nghi ngờ là một ác linh phàm là người đối mặt với hắn thì đều tử vong một cách ly kỳ hoặc là tự bóc chết chính mình hoặc ngậm súng tự sát, hoặc chủ động ôm bom, hoặc là giết hại đồng bọn. thuyền trưởng của chúng tôi nói đây là ác linh phụ thân. năng lực phi phàm này rất giống với tiểu thư Sharon là một oan hồn sau. lên không nói gì mà lặng lẽ nghe Dennis nói rõ chi tiết. Sharon có thể phát ra tiếng rít quả thực đáng sợ. lần trước khi chiến đấu cùng với bọn họ, tôi thiếu chút nữa là ngất đi từ boong tàu rơi xuống biển. ha, <cười> tôi vẫn trở về điểm hỏa một chiếc thuyền của bọn chúng. Sharon này. Biết không ít mà Pháp ở loại tử linh tàn nhẫn khát máu tràn đầy dục vọng, mục tiêu là nam hay nữ, thậm chí là sinh vật hình người thì đều được. Phù hợp với đặc tính phóng túng của học phái hoa hồng, à, chuẩn xác mà nói thì là đặc tính phương diện nào đó trên con đường, tội phạm. Đại khái là quan hồn. Lúc này, Glenn đã có chút suy đoán, khẻ khẻ gật đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nghe nhé Có gì thì à... Hẹn gặp nhau phần sau và rất có thể phần sau sẽ là một chuyến hành trình đi săn của coi như thám tử Glenn và chú chó Dennis. Ở trước không biết anh em nào có xem có cái phim đéo gì. À, hoạt hình của Pháp ấy, thám tử với cái gì tin tin à. Và chú chó của anh ta mẹ thề luôn. Pháp nó có, có những cái phim hình nó rất là ngây ngô ấy. Tại mình đọc đến cái đoạn này chứ không hiểu sao mình cứ tưởng tượng đến cái đoạn đấy. Thôi thì bye bye anh em nha. Chúc mọi người vui vẻ.